rất vui được gặp lại các bạn trên kênh khôi kể chuyện. Ngay sau đây, cô xin gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Nắng trên đầu Ngọn cỏ, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thấy cha còn lượn gần chưa chịu đi. Tôi bèn kéo ông trở vào nhẹ dặn dò. Cha à, cha nhớ nói chuyện với cô Trinh đó, phải xưng anh nghe hôn? Con chưa từng nghe cha xưng anh với ai hết trơn á. Cha tôi đỏ mặt, nạt nghen. Ớ, rộn chuyện à? Chậm nghiêng, nghiêng mặt ngó cha. Phải vậy chứ, rộn chuyện gì? Chị, chỉ chị coi cha mắc cỡ kìa. <cười> vậy mà nói không để ý cô Trinh. Cha tôi trở vô nhà. Ngồi phịch xuống ghế bố của ông Út mà cô Trinh đem qua cho chậm nằm. Dì cô nói chậm mới hết bệnh không ngủ dưới đất được. Tôi ngơ ngát. Sao nữa rồi? Không đi nữa, mệt tụi bay quá. Chậm kéo tay ông, đứng dậy đẩy ra cửa. Thôi đi đi mà, làm màu chi không biết à. Để ruột bồi này tức lắm đó nghiền Tức thằng cha mày. Đi đi, rồi về chửi nhiêu chửi. Rồi nó lôi tụt cha tôi đẩy ra cửa, đẩy vào phòng cu trinh luôn. Xong, nó bắt ghế ngồi cạnh ngay cửa ra dạo. Tôi trận mát. Trời ơi, sao ngồi đó ông con? Lớn rồi, rình nghe chuyện xấu lắm nghiền. Rình đâu mà rình? Chẳng qua là mình canh á, không cho ai tới các đứt câu chuyện thôi. Ai á mà tới giờ này chứ? Hài, <cười> ông thầy anh chứ ai? Mình để ý ổng lâu nay rồi đó nghe Sáng sáng là rình rình mua đồ ăn sáng đem qua cho cô Trinh hà. Có bữa gặp mình, ổng quê sệ luôn. Vì cô Trinh không ăn hộp cơm ổng mua mà đưa cho mình ăn. He <cười> ổng tức một cái nghiêng. Cô Trinh độc thân, ai muốn đeo đuổi thì đeo, chứ sao lại cản đảng người ta. Hổng cản sao được, cô Trinh là để dành cho cha. Cưng không nghĩ dạy là tội nghiệp cho cô sao? Người rảnh rang thiếu gì? Sao lại ép cổ với người đàn ông Đã có hai đứa con chứ Ép hồi nào Chẳng qua là mình muốn dung đắp cho cha thôi Mà nếu như cha cưới cô Trinh thiệt Thì chị em mình sẽ thương cổ như thương mẹ Để bù đắp cho cổ không được ha Hai đứa con thì hai đứa con chứ Có con thì có người sai biểu con người thương mình Sướng gần chết Chứ thiệt thôi gì chị Cưng không sợ sau này Cô Trinh đối xử với mình như mẹ ghẻ con chồng sao Sợ gì mà sợ cũ hiền gần chết Lại tốt bụng Lại thương mình Lẽ nào bạc đãi mình sao Mà lúc đó chị em mình cũng lớn rồi Đâu dễ gì ai ăn hiếp được Sau này cưng ở với cha cần có nhiệm vụ hiếu thảo với cha Và mẹ sau của mình Trời ơi lãng nhát hôn Mình ở với cha Còn chị đâu Có chồng hay gì Chị sẽ về ở với bà ngoại Để chăm sóc ngoại Nó ngẩn người ra Ơ gì kỳ vậy? Ngoại có thương chị đâu. Rồi sẽ thương, ngoại của mình mà cưng. Mẹ không còn thì trách nhiệm chăm sóc ngoại là của chị em mình. Cưng là con trai nên phải ở với cha mẹ. Sau này chị có chồng á cũng sẽ ở với ngoại. Rồi, bổn cũ lặp lại nữa. Chồng chị sẽ bị ngoại bạc đãi. <cười> sẽ không đâu. Mà thôi, im lặng để cha và cô Trinh tâm sự chứ. Tuy rằng là thằng chậm Nhưng tôi cũng hiếu kỳ lắm Muốn theo dõi xem Cha tôi chinh phục cô Trinh bằng cách nào Theo như lời bà nội thì Cha chưa từng biết yêu Cha đến với mẹ vì nghe lời bà nội thôi Và bao năm dài trôi qua Cha tôi đã nếm trải biết bao nỗi muộn phiền Khi là người ở rễ Bây giờ tự do rồi Được quyền chọn người chung trang gối với mình Chị em tôi phải để cha Toàn quyền quyết định cho tương lai của mình chứ Mà sao trong phòng im tre vậy cả Chị em tôi ghé mắt nhìn trộn Thấy cha ngồi trên ghế cạnh cô Trinh Đang cầm cụi may Chẳng ai mở miệng trước Thì làm sao đây Ôi, cha tôi thật là Nhát gái sao mà nhát quá trời Chẳng lẽ Chị em tôi phải can thiệp hay sao Ô hay, cha tôi lên tiếng trước rồi Sao giọng nói ông Buồn thật là buồn vậy ta Sao Trinh khóc vậy Không có chuyện gì nói với anh sao Thằng chậm chú mỏ Nhứng mắt cử với tôi khoái chí nói nhỏ vào tay tôi Wow, xưng anh luôn rồi kìa chỉ Tôi phát vào dai nó Kêu im lặng lắng nghe Cô Trinh cuối gầm mặt xuống Lý nhí Em có khóc đâu <cười> Có khóc Cô ngưng tay lại Ngước lên nhìn cha tôi mềm mỏng Mẹ vợ anh không thích em à Anh đâu có biết Lâu rồi cũng không có nói chuyện với ngoại tụi nó Mà sao Trinh nghĩ vậy Trinh nghe Thủy nói với anh à Cô Trinh gợt đầu Chậm quay lại nhìn tôi Tôi bịt miệng mình lại Nén cười trong họng Cha tôi có vẻ bảo vệ hơn rồi Ông bắt đầu tấn công Nhưng thích hay không thích Thì có liên quan gì Chủ yếu là mẹ anh Dạ hai đứa con Hai đứa nhỏ thích Trinh Còn mẹ anh thì Anh thích ai á Mẹ cũng chấp nhận cả Cô làm thinh lại cúi xuống mai Cha tôi bất ngờ hỏi Mà Mà Trinh ừ, Có thích anh không Không chỉ cô Trinh Mà ngay cả chị em tôi Cũng tá hỏa khi nghe cha hỏi vậy Ai nói cha tôi nhát gái chứ Những lời ông nói với cô Trinh Hoàn toàn làm chị em tôi bất ngờ. Cô ngẩn lên, đỏ mặt tí tay rồi ấp ống. Không thích. Không thích thật sao? Thật. Cha tôi bỗng trở nên buồn héo hát. Cũng phải. Anh cũng đã lường trước được câu trả lời này. Trinh còn trẻ, nhỏ hơn anh cả chục tuổi. con nghề nghiệp ổn định, Trinh có điều kiện để quen biết với những người xứng đáng hơn anh. Anh chỉ là người bảo vệ giữ xe châu trường Lại có vợ con đồng đề Lấy gì để so sánh với những người đang đeo đuổi trinh Anh biết Mình chỉ mơ mộng hảo huyền Em không có nghĩ như vậy Nhưng anh có Thú thật với trinh Đây là lần đầu tiên trong đời Anh ngõ lời với một người con gái Cũng là lần đầu tiên trong đời Anh chọn đối tượng cho mình Nhưng không phải vì lẽ đó Mà anh ép trinh phải chấp nhận anh Trinh cũng có quyền lựa chọn người trong lòng mình chứ Cô Trinh nhìn thẳng vào mắt cha tôi Giọng nói nặng triểu niềm tâm sự Anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi 13 tuổi thì không còn mẹ bên cạnh nữa Cha lại bệnh triền miên Một mình em xoay trở Giờ kiếm miếng ăn vừa than thuốc cho cha Em làm gì có thời gian mà yêu đương hẹn hò hả anh Cho nên từng tuổi này Chưa từng nghĩ đến người con trai nào Gặp chị em Thủy và Nhật á Làm em nhớ lại tuổi thơ của mình Thiếu mất mẹ Mà thương tuổi nó như con Em vui vì tụi nó vui Hạnh phúc khi nhìn hai đứa hạnh phúc Còn nghĩ đến chuyện sẽ làm vợ anh Làm mẹ tuổi nhỏ Thì thì em chưa dám nghĩ bao giờ anh à Em biết anh tốt Mẹ anh tốt Nhưng em thì cô cút Không xứng với anh đâu Không xứng là anh không xứng Thật ra em vẫn còn mẹ mà trinh Mẹ đã bỏ cha con em nhiều năm lắm rồi Bây giờ nghe tin cha em mất Cũng không tranh thủ về Nên trong lòng em Không có người mẹ này nữa anh à Vì kiểu thì kệ gì kiểu chứ Em không màn đâu Người bằng xương bằng thịt Còn bạc nghĩa bạc tình Nói chi đến chỉ là nghe qua tin tức thôi Trinh không còn người thân Thì hãy xem cha con anh Như người thân đi Em đã xem như vậy từ lúc Nhật bắt đầu tới lưu với cha con em rồi. Khi nhìn nó quấn quýt bên cạnh em và cha, em đã mặc định chị em Nhật là cháu ruột của mình. Tụi nó không chịu làm cháu ruột của Trinh đâu. Sao em không biết điều đó chứ? Nhưng em còn tan cha. Vấn đề là ở chỗ đó, Trinh đang có tan, nên anh sẽ chờ, chờ đến khi nào mãn tan. Đến khi nào Trinh chấp nhận anh, chừng đó mình tính chuyện cũng không muộn. Cụ Trinh ngước lên nhìn cha tôi, rồi lại cúi xuống. Em không dám hứa, chỉ sợ làm trễ nại anh. Nếu như Trinh không chấp nhận anh, anh thể sẽ ở dậy cả đời. Hơn nữa, hai đứa con anh chỉ thích một mình Trinh làm mẹ chúng thôi. Cô thở dài, tôi đâm hoãn. Thở dài là sao? Cha tôi tấn công chữ quá Mà coi bộ tình thế chưa xoay chuyển Lẽ nào phải nhờ tới chậm hay sao? Nhưng cha đột ngột nói Trinh cũng khoan trả lời anh dội Thời gian còn dài Chỉ cần Trinh cho anh biết Sắp tới Trinh cô đến dùng cơm với cha con anh nữa không? Tất nhiên rồi anh Có thể không làm vợ anh Nhưng em vẫn là mẹ của hai đứa nhỏ được mà Vậy là anh mừng rồi, thỏa mãn rồi. Ngập ngừng một chút, ông nói nhanh như sợ nếu không nói ra ngay thì lát nữa sẽ không dám mở lời. Chỉ cần chúng ta cùng sống chung, cùng ăn cơm với nhau, cùng chia sẻ vui buồn là anh đã đủ mãn nguyện. Đến khi nào Trinh tìm được người trong lòng thì anh sẽ chúc phúc cho Trinh. Cha tôi nói xong, đứng dậy muốn về thì chậm dội gỡ tay tôi ra, nó muốn phóng vào can thiệp nhưng tôi nhanh chóng hơn, lôi tuột nó về phòng, ấn nó ngồi xuống ghế bố, rồi ngồi cạnh, dỗ dành nó. Cưng muốn làm gì? Cha tổ tình thất bại rồi, mình phải phụ mới được. Thất bại sao được mà thất bại? Chị ngưỡng mộ cha muốn chết. Thu thật á, chị không bao giờ ngờ, cha lại có thể nói ra những câu như vậy. Trước đây chị cứ nghĩ là cha ù ù cà cà, không ngờ cha hiểu biết hơn mình tưởng nhiều. Chị cam đoan với cưng á, là cô Trinh đã động lòng. Phải ông chị? Cưng không thấy sao? Cô Trinh khóc là gì sao? Cưng không đoán ra ha? Không. gì cô nghĩ bà ngoại cấm cản cha. Như vậy là cô Trinh có nghĩ tới cha rồi. Giờ mình làm sao chị? Không làm sao cả. Cô nói với cha dẫn đến nhà mình ăn cơm. Thời gian còn dài, tình cảm từ từ dung đáp. Có cưng dồn chừng Ai mà dám sáp vô Cô Trinh chứ? Chỉ sợ ông thầy Anh, nhà ổng có tiền, có xe Honda, ổng cũng có nghề giáo. Còn cha mình thì ở nhà thuê, làm bảo vệ, giữ xe, không sánh được với ổng. Cha mình nó cũng có Honda vậy. Honda cha là Honda cùi bắp, của ổng là tay ga xịn đàng hoàng. À, người bình thường mới nhìn vào cái bình thường, Cô Trinh sẽ có lựa chọn của cổ. Nếu cổ chọn thầy anh Cổ sẽ không bao giờ Ăn cơm chung với gia đình mình Cổ cũng sợ tai tiếng vậy em Ôi mệt quá Người lớn thật phức tạp Kệ sao cũng được Miễn cô Trinh là mẹ mình là ok rồi Cũng như bình thường Cô Trinh dẫn đến nấu ăn cho cha con tôi Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Cô nấu nhiều món ngon Bồi dưỡng cho chậm Thấy ánh mắt nó nhìn cô Tôi chảnh lòng Mẹ còn chưa chắc nó sẽ nhìn bà như vậy. Thằng chậm coi bộ vui lắm, vì nó nhìn ra, rõ ràng khi có cô Trinh, cha tôi rất vui, ông ăn nhiều hơn, nét mặt lúc nào cũng dẻn ra, chứ không nhăn nhó như trước. Còn cô Trinh thì tự nhiên hơn, cô làm có tiền, đồ ăn mỗi ngày một phong phố. Cha tôi đưa cô tiền chợ, nhưng cô không lấy bao giờ. Bà nội thì cứ mua gạo đổ đầy xô, mắm muối, Tiêu hành, tội ớt Nhà không thiếu thứ gì Chị em tôi rất hạnh phúc Như đang sống cùng cha mẹ Khi cô đi giao hẹn Mà tôi có ở nhà là tôi chở cô đi Chậm nói Nó đang luyện tập để gánh trách nhiệm này <cười> Cái thằng à Hàng ngày Cô vẫn cắm cuối mây đồ đêm giao shop Cô trinh may đồ đẹp lắm nghe Các shop đặt cô mây áo lẻ Cô sáng tạo ra nhiều kiểu áo Ra bao nhiêu, hết bảy nhiêu Rảnh rỗi, tôi cũng đến làm khuê cho cô, nhưng cô hay may áo cũ trồng, tôi chỉ biết phụ xếp lại ngay ngán vào bọc cho cô thôi. Dì lẫn và cô xấu lẹ hết thời gian ở Việt Nam nên trở về Mỹ. Trước khi đi, hai người cô đến từ giả cô Trinh, hỏi cô có nhắn gì mẹ cô không. Cô Trinh hờn mẹ mình, hai dì ở Việt Nam hai tháng mà bà chưa lần nào điện thoại thăm cô. Người bà chăm sóc ở diện dưỡng lão hoặc mạnh rồi. Hoặc đã mất Vậy sao bà không về đốt cho cha cô cây nhang Hay là bà đã có gia đình riêng của mình rồi Cô Thanh con ông bà hai Nghe tin cô Trinh cũng đến thăm Chị em gặp nhau mừng rỡ Mở hai bạc bẻo với cô Nhưng ba đứa con của cậu Đều thương cô Trinh lắm Thấy mấy cái áo cô Trinh treo Cô Thanh cứ trầm trồ miết Sau cũng hỏi mua lại Nể mặt chị đã từng giúp đỡ mình Nên cô Trinh nhận lời bán cho cô Thanh Còn hứa mỗi tuần Sẽ giao cho cô Thanh vài cái áo lẻ Cô Thanh vẫn còn sóp quần áo Ở tại nhà Qua lại với cô Thanh được hơn một tháng Thì bà hai tìm đến phòng trọ cô Trinh Bà kêu cô về lại Và sẽ trả căn nhà cho cô Thờ cúng cha mình Lần này bà sẽ sang tên cho cô Vì đêm nào cũng thay Ông hai về rầy rà diệt Đuổi cha con cô ra khỏi nhà Cô Trinh bán tính bán nghi Thật lòng mà nói, cô rất nhớ căn nhà của mình, nhất là cô muốn có nơi thờ phụng và dỗ quải cho cha. Nhưng tin bà hai thì cô không tin. Cô điều bà gọi cô về để lợi dụng cô làm gì? Bà hai thì cô tin không tin, nhưng cô tin chị Thanh, chính mẹ chị Thanh cũng nói với cô như vậy rằng căn nhà đó Đến nay dẫn đóng cửa then cài, một năm chỉ mở cửa 4 lần, ba cái đám dỗ của ông bà ngoại, cậu hai và ngày Tết. Chị Thanh, anh Tú và chị Lan một mực yêu cầu mẹ mình trả nhà lại cho Trinh để cô có chỗ nơi mà thờ cúng cha mẹ. Bà hai cũng đã biết bà ba gắm còn sống và đang ở nước ngoài. Nhưng khi nghe chuyện, dì lẫn và dì xấu lẹ đã đến gặp cô Trinh, phân tích cho cô nghe lợi hại của việc này. Hai dì bàn giấy trinh Dì chắc chắn Bà ta không có ý định tốt Con biết không Thằng Tú đã có vợ Nhưng nó không về nhà Mà cùng vợ ở lại Sài Gòn đi làm Dì mới về Cũng nghe nói Bà hai làm gì đó đổ nợ tùm lum Bán hết mấy công đất rồi Cái nhà này cũng đã kêu bán Đã có nhiều người xem qua Nhưng cũng có người bàn ra Nói đây là nhà thờ của tổ tiên Trong nhà còn có ba bàn thờ Chủ nhà là bà ba gắm Đang không biết ở đâu, lỡ như ngày nào đó bà ba về tranh chấp thì sẽ phiền phức nên chẳng ai dám mua. Bây giờ bà hai túng thiếu dữ lắm, sống nhờ vào cái tiệm của con Thanh thôi. Con Lan thì có chồng ở bên chồng, thành cô dạy mà cô hiếu, nó từ chối mấy đám để ở cạnh mẹ nó. Biết mẹ mình khó khăn nên cũng không để ai ở rễ hết. Bà hai nghe nói mẹ con còn sống và đang ở Mỹ nên bà ta muốn định việc kiểu đó thôi. Với lại, con bây giờ, ngày mai đã cứng cáp, con sẽ may đồ cho thanh bán, cái nhà bỏ không cũng chẳng làm gì, nên bà đã nghe lời mấy đứa con mà trả cho con đó. Nhưng dì dặn một điều này, muốn về đó ở, thì con phải buộc bà làm giấy tờ sang tên đàng hoàng, không nói miệng nghe chưa. Thấy cô Trinh có vẻ lường khừng, dì xấu lẽ bồi thêm. Chuyện tới đây rồi, hai dì cũng nên cho con biết một sự thật. Con đừng trách mẹ mình, vì sao bao lâu nay chẳng liên lạc về nhà. Số là khi đồ bị chìm, mẹ con hình như bị chấn thương não, nên trở thành người khờ khảo, suốt ngày không nói một câu. Những thông tin về mẹ con đều là do dì và dì lớn đây cung cấp cho chính quyền sở tại. Mặc dù không nhớ gì về quá khứ, nhưng mẹ con rất là hiền và siêng năng, nên được mọi người quý mến, dù là ở nơi đâu. Chính mẹ con Đã chăm sóc cho mẹ của ông Việt Kiều Bảo lãnh ba người của dì qua Mỹ Bây giờ mẹ con cũng được bà cô Trong diện dưỡng lão thương yêu tính cẩn Mẹ con không nhớ gì về cha con và con cả Dì cũng như dì lỡn đã cố gắng khôi phục trí nhớ của mẹ con Nhưng chị ấy cũng chỉ biết qua lời kể của hai dì thôi Số tiền mẹ con gửi về cho con Coi như giúp người Chứ không phải giúp người nhà Hai dì cũng đau lòng lắm Nhưng biết làm sao bây giờ Nước Mỹ tân tiến và hiện đại vậy Mà chữa cho mẹ con không được Thì về Việt Nam làm sao đây Cô Trinh chưa hết bàn hoạn Thì dì lẫn đã tiếp lời Nếu như bây giờ mẹ con về nước Thì sẽ không trở qua được nữa Cho nên nếu như con muốn phụng dưỡng mẹ mình Thì nhất định phải lấy lại căn nhà này Cảnh cũ Hy vọng chị ấy sẽ nhớ lại Chứ con không thể nào cứ mang mẹ mình Bằng cách đi ở nhà thuê nhà mướn cả đời được Sau này có chồng con rồi Thì cũng phải có nơi Để về bên chồng mới Không coi rẻ coi khinh mình hiểu chưa Hai dì sẽ không bỏ mẹ con của con đâu Nhưng con đường gì tự ái của mình Mà đi đâu cũng dắt theo mẹ Như đã dắt cha con vậy vừa kiếm cơm, vừa nuôi bệnh Thân gái một mình không đơn giản đâu con Trên cúi mặt xuống Nước mắt lã chả rơi Trên đôi gò má hồng hào vừa mới hồi sinh Sau khi cha cô đã mất Trinh trách mình đã hờn giận mẹ Khi không biết rõ sự tình Thì ra bao nhiêu lâu nay Mẹ một mình chống đỡ Mà không nhận ra ai thân thích Nơi xứ lạ quê người Nếu như không có hai gì Thì mẹ cô sẽ ra sao Dì lỡn bởi vì Cô trách nhiệm đã dắt mẹ đi Không có ngày về Nên một lòng đùm bọc chở che cho mẹ cô Dì xấu bởi vì đồng hương chồng xóm lại là người đồng cam cộng khổ, nên mẹ cô mới có thể an yên xứ người. Mà cho mẹ cô không còn nhớ cha con cô là ai, nhưng Trinh nhất định phải đưa được mẹ về đoàn tổ với mình. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Giả lại, cuộc sống của cô bây giờ cũng không quá khó khăn như hồi cha con đụng tấm nhau đi. Muốn làm được điều đó, hai dì đã nói đúng, cô phải lấy lại căn nhà của mình. Mà cho bà hai có ý đồ gì, cô phải sở hữu lại nơi mà cô đã được sinh ra, nơi mà cô một thời chung sống cùng cha mẹ. Có nhà rồi, chuyện chồng con cũng dễ tính hơn. Cha con của hậu vẫn ở nhà thuê. Nhà cô chỉ cách phòng trọ không đầy 20 km. Lúc mẹ chưa về, cô sẽ đóng cửa lại để cùng hậu lo cho hai đứa con anh học hành tới nơi tới chốn. Hai năm nữa, khi cô mãn tan cha, thì Thủy cũng đã tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học rồi. Nhật thì lớp 10, nếu như anh vẫn chờ cô, thì cô sẽ đến với anh, sẽ cùng anh lo cho hai đứa học hành, đến khi chúng có nghề nghiệp ổn định. Mặc dù chưa hứa hẹn gì với hậu, nhưng trong lòng Trinh đã mặc định, Đây là gia đình của mình Hai đứa trẻ thương cô Và cô cũng thương chúng nó Nhất là Nhật Hậu thì hiền lành Có trách nhiệm Dù anh không có tài sản gì Thậm chí chỗ ở cũng thuê mướn Nhưng cô luôn tin rằng Nếu hai người đến với nhau Cô sẽ hạnh phúc Và với sự nỗ lực của hai vợ chồng Miếng cơm anh áo không là vấn đề Bà mẹ vợ khó khăn như vậy Mà hậu cũng chịu đựng được Thì mẹ cô Giống là người hiền lành biết chuyện Chắc chắn sẽ được gia đình anh đón nhận Vô điều kiện Dì lẫn coi mồi Trinh đã nghe thấu lời của hai dì Nên nói thêm Bây giờ sẵn hai dì còn ở nhà Con nên đi gặp bà ta một lần Để xem bà có ra điều kiện gì không Con đừng lo Hai dì sẽ bảo vệ con Dù sao thì trong tự thăm tâm mẹ con Vẫn không thể quên con được Bảo vệ con lấy lại căn nhà Cũng như giúp mẹ con phần nào mà thôi Vậy là hôm sau, Trinh về sống cũ gặp hai dì trước. Tối hôm đó, cô âm thầm hẹn với cha tôi ra quán cà phê. Tôi và chậm biết nên rất mừng. Không hiểu hai người đã nói gì với nhau, nhưng sau khi cha về, ông có vẻ buồn trộn lắm. Ngồi đâu cũng thẩn thở như mất đi cụ quý. Không chịu được, chậm hỏi. Cha với cô Trinh nói chuyện gì mà sao cha buồn vậy? À, cha đâu có buồn. Cha có buồn nè, nếu cha không chịu nói, con qua hỏi cô Trinh à Cha tôi kêu chị em tôi lại, dỗ dỗ xuống đất, ý bảo ngồi xuống, xong cha buồn buồn. Mợ hai của cô Trinh á, kêu cổ về trả lại cái nhà mà trước đây gia đình cô Trinh ở. Cha nghĩ không phải vô cớ mà bà ta làm vậy, chắc chắn sẽ có điều kiện. Chậm gạt phăng. Điều kiện gì cũng kể bá, nhà là của bà ngoại cô Trinh cho mẹ cổ. Bà lấy tư cách gì mà sang đoạt, đuổi cha con người ta ra đường, rồi giờ thấy cô Trinh làm ăn được nên cố tình đem về để lợi dụng chứ gì. Cô Trinh mang mối hận trong lòng, không dễ dị mắc mưu của bà đâu. Nhưng cha cũng muốn cổ về nhận lại căn nhà Tại sao vậy? Cổ nhận lại nhẹ thì cổ sẽ không ở trọ nữa, sẽ không sống gần cha con mình. Sao mà cắt lòng cha ơi? Lỡ như trong vòng 2 năm cổ quen biết ai khác thì sao? Thôi con không chịu đâu. Cha tôi xoa đầu nó, nượng càm nó. Đôi má phóng phính của nó thể hiện rõ nó vẫn còn là một đứa trẻ con chưa biết phán đoán việc đời. Còn có thương cô Trinh thật lòng không? Đương nhiên rồi. Cô nói với cha nếu trong vòng 2 năm mà cha dẫn nghĩ tới cổ thì cổ sẽ đồng ý làm vợ cha. Nhưng cả nhà ta đều ở phòng trọ Biết bao giờ mới mua nổi miếng đất mà cất nhà. Nên cô Trinh phải về nhận lại nhà để mình có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng như vậy á, thì cha phải ở quê vợ nữa sao? Rồi bà ngoại con sẽ nhìn cha bằng đôi mắt như thế nào? Cha luôn tâm nguyện trong lòng là sau này dù cưới ai thì dù ở nhà thuê nhà trọ cũng không nương nhờ bên vợ nữa. Mà các con ơi, cô Trinh thì phải có nhà cửa riêng để thờ cúng và dỗ quải cha mẹ. Cha không thể dị tâm nguyện của mình mà thay đổi tâm nguyện của cô được Cho nên chuyện giữa cô và cha thì cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy Có duyên thì giàu thế nào cũng sẽ đến với nhau Thằng chậm ngức nhìn cha tôi Đôi mắt nó ánh lên một tình thương vô bờ bến Còn tôi càng thông cảm cho ông càng thấy cha tôi thật dĩ đại siết bao Không hiểu bao nhiêu năm sống chung Mẹ tôi có nhận ra ưu điểm này của ông hay không nữa? Tôi bùi ngùi, chia sẻ với cha Con hiểu cái khó của hai người Thôi thì để cô trên quyết định đi cha Mà cha có nghe nói chừng nào cô về nhận lại nhà không? Ngày mai, những lúc hai bà dì còn ở lại Việt Nam Hai dì sẽ can thiệp để báo tin cho mẹ cô ấy hay Có khi nào nhận nhà xong, cô vẫn ở lại đây hôn cha? Cha cũng hy vọng vậy, chỉ sợ điều kiện bà hai đưa ra không dễ dàng gì. Chậm thắc mát. Bà ta dành nhà làm chi, rồi giờ kêu trả lại, sao bà không bán phức đi cho rồi? Nhà thờ của tổ tiên bán ai dám mua con? Nghe nói bà vẫn đóng cửa trước nay. Còn muốn nghe ý cô trình ghê. Thôi, đừng làm khó cổ nữa con ạ Bao lâu nay cổ cũng tốt với gia đình mình lắm rồi. Vậy là hôm sau, hai dì đón Trinh ở nhà dì lỡ, rồi cùng nhau dắt lại nhà bà hai. Năm năm có hơn rồi, từ khi rời khỏi căn nhà, giấy lòng mang đầy căm hận, Trinh chưa trở lại đây lần nào. Bộ mạc của xóm làng đã đổi thay, căn tiệm của chị Thanh mở rộng ra thêm. Hình như bà hai đã nấu cơm và ăn ở đây cùng chị Thanh. Trinh tới, lúc chị Thanh đóng cửa tiệm đi Sài Gòn bổ thêm đồ, Bà hai mời ba người về nhà Căn nhà cũ ngày trước còn cậu hai Sạch bóng, gọn gàng Bây giờ tơ bám nhện giang Chứng tỏ bà rất ít khi dọn dẹp Bà hai đón đã chào mừng Trinh nhìn thấy bà thoáng thức giọng Khi cô đến bàn tay không Chẳng mua gì để cúng cậu hai của cô cả Trinh đốt cho cậu ba cây nhen Rồi bàn quan nhìn qua bà hai Cô mở lời trước Mở kêu con về là có chuyện gì? Con đi đâu, bao nhiêu năm nay, sao chưa từng về thăm mộ má ông bà vậy? Mộ mã có mở lo rồi, con lo làm gì nữa? Cha con mất, mỡ cũng không hay, nếu hay, mỡ cũng phải đến thắp cho ảnh mấy cây nhen. Cảm ơn mỡ có lòng, con làm đám cha con ở chùa, cho cốt cũng để ở chùa thờ cúng. Trời ơi, nhà có đất đai, sao lại hỏa táng cho tốn kém vậy? Con có miếng đất nào sao mở? Chỉ cần cô lên tiếng là được, một chỗ chôn thôi mà, mở cũng đâu có hẹp hồi như vậy chứ. Mở kêu con về làm gì, cứ nói thẳng ra đi, chồng cho làm gì. Bà hai sửa lại bộ ngồi, đưa mắt liếc qua hai dì, rồi nhìn thẳng trinh. Mở nhiều lần thấy cậu con về, nói mẹ con của con lưu lạc bên ngoài, ổng không yên tâm, sợ bà ngoại con trách. Nên kêu mợ biểu con về nhà này ở Mà thờ cúng cha mẹ Về ở rồi Khi nào mợ muốn đuổi Thì đuổi hả Còn nói gì vậy Trinh Vì xấu lẻ lớn tuổi hơn Vì lỡ Lại có bà con xa chế mợ hai của Trinh Nên mạnh dạn nói tôi thấy dạy Nếu như chị có ý muốn trả nhà lại Cho nó cúng dỗ ông bà ngoại Và cha nó Thì chị cũng nên chính thức sang tên cái nhà này lại cho nó đi Nó phải là chủ nhà Thì mới tu sửa nhà cửa được Với lại sau này có chồng Người ta cũng sẽ không coi thường Chứ nói trả nhà Mà chỉ nói bằng cái miệng không Thì cũng không được Lỡ khi nào đó chị giận hờn gì Rồi đuổi nó đi nữa Chừng đó nó biết làm sao Ở thì ở con tôi ba đứa Đứa nào cũng tán thành việc này Nên không có ai tranh chấp đâu Lo chi xa vậy Phải lo xa mới được chị à Hồi đó bà ngoại nó trăng trối đàng hoàng mà anh chị cũng phủ nhận. Rồi sau đó, anh hai muốn trả nhà cho nó. Chưa kịp thì đã mất rồi. Chị vô tình vô nghĩa đuổi cha con nó đi phiêu bà khắp nơi. Chết không có chỗ chôn Tụi tôi là người ngoài nhưng là bạn trí thân với mẹ nó nên có bổn phận phải theo dõi việc này. Nếu chị không đồng ý sang tên cho nó thì chuyện này không bàn tới nữa. Cô dù sao cũng là người dân. Lấy quyền gì mà sen vào chuyện gia đình người ta? Chị phải biết Mười mấy năm nay Tụi tôi ở nước ngoài Tiền tích lũy dư sức mua miếng đất Cất cái nhà lớn hơn Đẹp hơn cái nhà này Tuy nhiên Nhà này á Dù sao cũng là kỷ niệm của mẹ con con Trinh Nếu như chị vui vẻ sẵn sàng sang tên sở hữu cho nó Tôi nghĩ Chị ba khi về Sẽ không để chị thiệt thòi đâu Bao nhiêu hiểm khích bấy lâu á, Chắc chị ấy cũng sẽ bỏ qua Vì trước khi chết Anh hai đã nghĩ lại rồi, còn nếu như chị không đồng ý thì cũng có sao đâu. Chị ba về sẽ mua nhà khác cho con chị, vậy thôi. Bà hai ngồi im, lộ dẻ mặt suy nghĩ lung lắm. Vì lỡ nhìn thái độ của bà, biết ngay bà sắp sửa đạt điều kiện nên phủ đầu trước. Hay là chị có yêu cầu gì á, thì cứ nói hụt tẹt ra đi, coi trên nó có thể đáp ứng được không? Bà hai ngập ngừng, lúng túng một lát rồi nói. Những lời bà nói thật sự làm ba người khách sửng sờ. Tôi sẽ giao quyền sở hữu nhà cho nó, nhưng nó phải để tôi gã nó. Cô Trinh la lên. Sao? Gã à? Gã cho ai? Cho thằng chủ tịch quyển. Nó đã thấy và chấm con rồi. Nó mới vừa mất vợ, nhưng chỉ có một đứa con, mà con của nó thì ở với bà ngoại. Con không đồng ý. Không đồng ý cũng không được, vì bây giờ chỉ có mình mợ là trưởng bối của con thôi. Mợ đừng quên, con có cuộc sống của riêng con. Bao nhiêu năm nay mợ không cần biết cha con của con đã sống như thế nào. Nay vô cớ kêu con về để gã chồng là sao? Thằng Khải Chủ tịch khá giả, có nhà riêng, có đất cát nhiều. Con lấy nó không sợ nghèo đói, là mợ lo cho con vậy, không tốt sao? Dì lẫn cười khì khinh miệt. <cười> Vậy mà mồm năm miệng 10 Nói là anh hai về rầy kêu trả nhà Càng nói càng thấy lội lưng Mà điều chị hay à Nếu thằng Khải có nhà cửa riêng tư Thì con Trinh cần gì cái nhà này Khi làm vợ hắn nữa hả chị Nói sao á Tôi nghe cũng không lọt lỗ tai Bà hai đốt lại Tôi đã nói chuyện nhà người ta Không ai có quyền sen vô Mà cô nghe không hiểu hả chỉ coi nó là người nhà sao Người nhà mà chị để nó lang thang ngoài đời bao nhiêu năm nay Thậm chí cha nó bệnh hoạn tới chết Chị cũng chưa một lần tới thăm Nếu là người nhà Thì chị phải kêu nó đưa ảnh về để chăm sóc Ít nhất á, nó cũng không tốn tiền phòng trọ chứ Bà hai trợn trắng mát Tính ăn thua đủ với gì lớn Nhưng Trinh đã dội vàng khoác tay ngang lại Được Con đồng ý với yêu cầu của mợ Nhưng để cho chắc ăn Mở sang tên nhà này cho con trước. Sẵn có hai dị đây chứng kiến để về Mỹ nói lại với mẹ con. Nếu sang tên xong, con chẳng chịu gã thì sao? Muốn gã, cũng phải hai năm nữa mãn tan cha con mấy gã. Nhưng hai dị thì không chờ được. Hai năm nữa, biết bao nhiêu thay đổi. Bây giờ đám cưới chạy tan đầy trời, con không biết sao. Dị sáu cười lớn. Đám cưới chạy tan... Là khi người chết còn sống chị ơi Anh ba chết rồi chạy tan gì nữa Hãy để nó làm tròn bốn phận con cái đi Hai năm sau sẽ tính Ít ra cũng nên để chị ba về Đứng ra gã con của chị chứ chị Trinh muốn chấm dứt câu chuyện Cô đứng dậy Mợ đã ra yêu sách rồi Con cũng đã đồng ý rồi Giờ thì tùy mợ đỉnh đoan Con không có cái nhà này cũng chẳng sao cả Nhưng nếu như mợ đã hứa với ông Khải gì đó Thì là phần của mở rồi Thôi chuyện tới đây là được Mình về đi hai dì Trinh và hai bà dì dứt khoát trời đi Bỏ lại phía sau Ánh mắt rực lửa của bà hai tơ Tất cả ngoài cô Trinh ra Chẳng ai hiểu gì sao Trinh lại dễ dàng chấp nhận Đề nghị của bà hai như vậy Hai dì thì cho rằng Lan lộ bên ngoài bao nhiêu năm Đã đến lúc Trinh muốn dừng chân Muốn yên nơi yên chỗ Để đón mẹ mình về phụng dưỡng Hai dì vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát cô nhưng sắc mặt Trinh lạnh tanh không hề có một biểu cảm nào. Dì lỡn thắc mắc với thái độ của Trinh Hoài nên không nhận được hỏi thẳng cô vì sao mà con lại dễ dàng chấp nhận chuyện hôn sự này như vậy? Con có biết về nhân thân của Khải không? Lỡn như nó chẳng ra gì thì làm sao? Nghe đồm trước đây Khi chưa làm chủ tịch quyện Hai vợ chồng đó dắt nhau đi làm ăn xa ở đâu đó Chừng được vài năm Nó bồng thằng con đó hỏng về Nói vợ sinh xong mất rồi Mất sao không đem về chôn Sao chẳng có đám vỗ đám quả gì hết vậy Thằng Khải không có tai tiếng xấu gì Nên mới được đề bạc làm chủ tịch Nhưng đằng sau nó Có những bí mật gì Con đã tìm hiểu chưa Cô Trinh đáp lời dì lởn tỉnh bơ Trước mắt Phải lấy lại căn nhà Để rước mẹ con về Chuyện 2 năm sau Để hai năm sau tính đi Hai dì về bến Cũng đừng nói cho mẹ con biết Chuyện xảy ra bên này nghe hai gì Vậy là con đã có kế hoạch rồi phải không Trinh mạnh dạng gật đầu Dì lẫn quay sang dì xấu lẹ Trước khi tụi mình đi Phải thấy được kết quả Vậy nhiệm vụ của chị em mình Là tung tin đồn Để buộc bà ta không chối bỏ lời hứa được Dì muốn tung tin dì Chẳng phải bà ta tuyên bố là ông hai dễ kêu bà trả nhà cho con Trinh sao? Là bà nói xạo, dốc tổ chứ ông hai nào mà về kêu. Mình tương kế tựu kế, sẵn đây đồn cho dữ vô, nói là đêm nào bà cũng thấy ông hai ngồi trước cửa nhà con Trinh trừng mắt ngó bà, rồi nói nếu như bà không trả nhà cho Trinh thì ông sẽ làm cho bà tán da bại sản, con cái quay lưng. Khoảng đời còn lại của bà sẽ vô cùng tâm tối. Một đồng 10 Mười đồn trăm, bà sẽ không chịu nổi áp lực của lời đồn đâu. Cô Trinh mắt cười không nhịn được. Cô cười phá lên, dì Sáu cũng ha hả cười, trinh cảm động. <cười> con cảm ơn hai dì luôn bên cạnh con, nhưng hai dì cũng yên tâm đi. Con không phải là cây mía để bà ta nuốt hết nước ngọt rồi nhả bả. Con cũng không phải là trái bắp để bà cạp hết hộp rồi quăng cùi. Bao nhiêu năm lăn lóc bên ngoài, con đã đủ ác. Để chống trả âm mưu thủ đoạn của bà ấy Con đã định bỏ qua hết rồi Nhưng nếu như bà cứ gây chuyện Thì con sẵn sàng ứng chiến <cười> Dì hỏi thật Con đã có người trong lòng chưa? Dì hỏi thật á, Thì con cũng nói thật Con đã có đối tượng kết hôn rồi Mặc dù anh ấy không có tài sản gì Cũng không có địa dị xã hội Nhưng anh ấy thật lòng thương con Anh ấy là người hiền lành Thật thà chất phát Con chỉ cần người chồng như vậy thôi Cha con cũng là người tốt, dỗ gian Nhưng không gặp thời Gia đình con vì ai mà ly tán Con vẫn giữ mãi mối hận trong lòng Sao lại có thể nghe theo sự sắp đặt của kẻ thù được chứ Nhưng một khi bà ta giao nhà cho con Chắc cũng phải có giấy tờ ràng buộc chứ Bà ta là đồ quỷ Con tin bà được sao Sao mà tin được gì Nhưng vậy đã có kế hoạch đối phó rồi đó Khải là người có địa dị, chẳng lẽ anh ta lại chấp nhận hôn sự khi bị người khác điều khiển sao gì? Bà ta nói là nó đã gặp và chấm con rồi. Con không biết bà có ý đồ gì trong cuộc gã cưới này. Nhưng dẫu cho bà có ý đồ gì đi nữa thì con cũng chẳng bao giờ nghe theo. Thậm chí cũng không cần cái nhà này. Nếu như chưa biết tin về mẹ con, cho dù bà ta có ngậm ngọc để yêu cầu con về gặp một lần, con cũng xin miễn. Nhưng bây giờ, đúng như hai dì nói, con cần phải có một nơi ổn định để đưa mẹ về chăm sóc, không thể ở nhà thuê nhà bướng hoài. Với khả năng của con, muốn mua một miếng đất cất nhà là cả một vấn đề. Nhưng khi có chồng, con sẽ làm giao người ta, sao sống chung với mẹ mình được? Cho nên con cần cái nhà là gì vậy? Con tin anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho con, chấp nhận con thì phải chấp nhận mẹ con. Chấp nhận mẹ con, nghĩa là chấp nhận ở rễ thôi gì? Cuộc đời ở rễ cây đáng lắm, cha con đã từng, con không thấy sao? Thấy, nhưng cha có không bị mẹ vợ hay vợ ghét bỏ khinh khi. Trước lúc chết, cậu hai cũng đã nghĩ lại mà thương cha con, chỉ là do người đàn bà đó. Nhưng bà ta giành của, rốt cuộc có hưởng được đâu? Cổ thiên trả địa thôi gì? Được rồi con làm sao hai dì cũng sẽ ủng hộ con. Chỉ mong trước khi đi, hai dì chứng kiến được con dọn nhà về đó mà ở. Con sẽ chưa dọn về đâu gì, đóng cửa để đó chờ ngày rước mẹ con. Hai dì sẽ cố gắng giúp con sớm đạt được tâm nguyện, chờ một thời gian nữa cho mẹ con kiếm thêm số tiền mới về dưỡng già được. Mẹ con bây giờ không nhớ được một chữ, nên chuyện làm giấy tờ hồi hương sẽ gặp nhiều khó khăn. Hai dì sẽ làm thủ tục, Để mẹ con hưởng trợ cấp của chính phủ Mỹ, số tiền đó cho mẹ con xây xài thoải mái, đỡ lo cho con. Chứ nếu không, mẹ con sẽ trở về nước kiểu bị chính quyền trục xuất mà không có một chế độ trợ cấp nào. Miễn mẹ con về được, miễn con gặp lại mẹ là đủ rồi, con không đòi hỏi gì thêm. Từ giả hai gì Trinh đi dòng ra chợ mua đồ ăn, về làm bữa cơm thịnh soạn cho cha con hậu. Buổi sáng hôm nay Cô thấy trời đất sao đẹp quá Ánh nắng ấm áp Không nóng bỏng khó chịu như mọi hôm Trinh nghĩ đến hậu Không biết anh có chấp nhận ở rể hay không Vì đã qua một lần tủi dục rồi Nhưng Trinh nhất định Sẽ để anh làm chủ Để hai đứa con anh yên tâm nghĩ Đây là nhà của chúng Không e ngại rụt trè Trong lòng cô đã có một quyết định Và cô muốn chính miệng mình Kể cho cha con hậu nghe Trinh tin rằng Cả ba người sẽ rất vui mừng vì tin này Đi vòng vòng chợ một hồi Mà chẳng biết mua gì mới lạ cho bữa cơm Trinh đến sọc rau của mẹ hậu Để hội ý kiến Hai chị em Thủy cũng có mặt ở đó Từ xa Trinh đã nghe tiếng chậm vang vang Có mấy cái đậu bún nè mấy vậy Ăn thử một lần cho biết Rồi ghiền luôn cho coi Ai thấy lạ cũng ngán Nhưng nó giòn rụm hà Ngon bá cháy bù chát chó luôn á Mà ngộ Đậu này không có sơ nghen, bẻ rắc rắc khỏi trước gì ráo á. Nội con bán mấy bữa đậu ế thấy mồ luôn. Bị gì lạ quá, không ai dám ăn. Chừng ăn được rồi á, đắt như tôm tươi luôn. Không tin á, dì bẻ thử coi. Giòn rụm rụm luôn nè. Đã thiệt nghen, vừa đẹp vừa ngon vậy á. Mà không biết ăn á, thật phí của trời. nói vừa nói, vừa lấy mấy trái đậu bún tím, lạc thật nhanh, rồi bỏ vào rổ. Khách đi chợ sớm bu lại coi. Ai cũng mua thử nửa ký Đứng chờ nó lạc chùm Chậm lạc nhanh như phim luôn Thoáng cái là hết sạch đóng đậu đũ tím của bà nội Cô Trinh nhìn bà nội chậm Trét miệng cười Hài lòng thằng cháu của mình Thì ra, chị em nói mỗi sáng đều ra phụ bà nội Thằng chậm rao bán Còn Thủy thì bỏ vào bọc ni lông cho bà nội tính tiền Trinh cười Hai đứa nhỏ dễ thương cực kỳ Cô có phần phước gì Mà được làm mẹ tụi nó chứ Trinh nghĩ Hậu luôn tiết kiệm để đủ chi xài bằng đồng lương ít ỏi của anh. Hai đứa nhỏ chỉ khi ra phụ giấy nội mới được ăn sáng đèn hoàng. Chi bàn hôm nay cô nấu bún bộ Huế cho cả nhà ăn thay đổi khẩu dị, chắc tụi nhỏ sẽ thích lắm đây. Nghĩ vậy nên cô không đến gặp bà nội tụi nhỏ mà mua đồ xong rồi về. trên vừa mở cửa phòng thì hậu cũng về tới. Chẳng là anh nhìn thấy Trinh nên muốn về hỏi thăm tình hình sáng này của cô bê nguyên thâu độ An sang phòng hậu cô sẵn sàng đối diện với anh trong hoàn cảnh này sao anh về sớm vậy ngồi ở trường cũng coi đến cờ chứ chẳng làm gì học sinh giàu học hết rồi về coi trên cô cần phụ gì không có đó anh hôm nay em nấu bún bò cho cha con anh ăn thử coi có bàn ở tiệm không nghe bài chi cực giải cô cực dĩ đâu cũng một bữa nấu thôi mà Vậy anh phụ gì được? Anh rửa dùm mấy cọng rau muống và bắp chuối bào thôi, còn lại để em. Hậu đứng dậy, đỡ lấy bột rau trên tay trinh, lấy rổ trút ra. Trên tay trinh còn cầm bình ga mini. Anh hỏi, bình ga ở đâu vậy? Bên phòng em đem qua. Lâu này nấu ăn bên này không, nên ga vẫn còn. Nấu bún tiêu hao ga lắm, đem qua giữ phòng. Trời! Để bên đó có chuyện gì xài thì xài. Bên này còn một bình, anh luôn để dành để nấu giữ chừng hết ga. Mai mốt đừng dậy nửa nghen. Không nên để đồ dậy cháy trong nhà như sang dầu hoặc ga gì hết nửa nghen. Anh nó hay hút thuốc, sợ quan tàn tùm lum đó. À, lớn hết rồi, lo chi mấy vụ dậy. để phòng dẫn hơn mà. Trinh, chu đáo quá. Ước gì...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 Thì không có quyền gì mà quyết định hôn sự của em hết Nhưng Người bà ta chọn là ai Anh chắc biết người này Anh ta tên Khải Là chủ tịch quyển này Anh có nghe qua tên Nhưng dân thường mà Đâu có gặp chủ tịch quyển làm gì Anh ta chết vỡ Có đứa con ở dây bà ngoại Có nhà cửa đất đai đàng hoàng Nếu gã em cho anh ta Thì em về nhà anh ở Trả nhà cho em làm gì? Đó là điều kiện trao đổi mà anh Nhưng bây giờ thì sao? Em đã đồng ý với bà Nhưng nhẹ thì trả liền Còn đám cưới thì chờ hai năm sau mãn tan cha Hậu bầm môi, nghẹn ngào, không nói nên lời Anh thiểu não lại ngồi trên chiếc ghế bố Luôn mở sẵn Trên cảm thấy vui mừng Vì anh đã tỏ thái độ rõ ràng ràng Anh đã thương cô từ lâu Cô dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, bảo dạng đặt tay lên tay anh. Anh buồn à? Tất nhiên rồi, nhưng anh sẽ không cản ngang trinh đâu. Anh bỏ cuộc sao? Nếu không, anh phải làm gì? Về mặt não, anh cũng thu kém người ta. Chọn chồng thì nên chọn người có kinh tế dẫn, cô địa vị càng tốt. Anh ta có nhà cửa, có đất đai là đã hơn anh rồi.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 Em chỉ là một cây cỏ yếu đuối Trong bạc ngàn đồng cỏ mênh mông Nhưng anh có thay cây cỏ nào Bị nắng gió, bão táp, mưa sa Mà tàn rủi không? Không có Mà chỉ là sau cơn bão giữ Nó sẽ dương mình sống lại Sinh sôi nảy nở thành bụi mà thôi Em đã qua thời kỳ khủng hoảng rồi Đã dương mình đứng dậy Và sinh sôi nảy nở Nếu như không vì mẹ em Em cũng chẳng cần cái nhà đó làm gì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 Sau đó mình làm đám cưới để bà ta trở tay không kịp. Cưới nhau xong, mình danh chính ngôn thuận về ở đó. Lúc đó, Thủy cũng chỉ còn nửa năm là tốt nghiệp cấp 3. Nhật thì còn hơn 2 năm. Mình sẽ nuôi tụi nó học hành đàng hoàng. Anh lo gì chuyện ở rể hay không? Ít ra, mình cũng có nhà để mỗi tháng không tốn tiền hay phòng trọ. Đủ để cho Thủy chi xài một tháng ở trường đại học rồi anh. Trình đã tính hết rồi sao? Phải, em biết.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 Tôi đưa ngón tay lên môi, ngụ ý kêu nó im lặng. Cô lĩnh đi bán chưa về, nên tôi dựng xe đạp trước cửa phòng cô. Hai chị em rình nghe toàn bộ câu chuyện, chậm cứ hít hà mãi. cổ nấu món gì mà thơm quá trời. Khi nghe cô Trinh nói câu cuối cùng, nó mừng rấu lên, ùa vào phòng, mặc kệ tôi kéo lại. Nó la lên. Hoàng hô, hoang hô mẹ Trinh. Cha mẹ ở đâu, con cũng theo hết á. Bất kể xa gần Cha tôi cười Còn Cú Trinh đỏ cả mặt mày Nói xong chậm quay sang bếp Nó dở nắp nồi ra Rồi la lên Món gì mà thơm quá trời vậy mẹ Trinh À bún bò Huế phải không Lâu rồi không được ăn Cha nội ơi Hôm nay chắc con ăn lần dách luôn quá Rồi nó té ngựa xuống đất Khoa chân mố tay Ê <cười> ta nói Có mẹ sướng nhất trên đời Hạnh phúc Tôi thay khuôn mặt của tất cả mọi người Tràn lên nỗi hạnh phúc vô biên Cô Trinh bay xong lâu hè rồi đi giao Xong, chủ nhật Cô rủ tôi đến nhà bà hai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 Chừng nào mở mấy sang tên cho con. Mày gặp thằng Khải, hứa hẹn với nó xong xuôi là tao sang tên liền. Nó sẽ làm giúp mày, chỉ 10 ngày là mày có sổ đỏ liền. Cô Thanh chắc khoảng tuổi cha tôi, nhìn rất sang và đẹp. Cô ngắt lời bà hai. Mẹ ơi, nhà của cô ba, thì mẹ trả lại cho cô ba đi. Còn duyên vợ chồng của Trinh, thì để nó chọn, mẹ sang vô làm gì. Bà hai liếc ngang cô Thanh, gắt gỗng mày thì biết gì im đi nó cũng lớn tuổi rồi không tính chuyện gã đi vậy ở giá hay sao sao mẹ không lo cho con của mẹ nè con lớn tuổi hơn tin mà tại mày kén chọn chứ thiếu gì thằng đeo đuổi mày con lớn tuổi rồi đàn ông đeo đuổi con không chết vợ thì là thu vợ phải là mẹ ghẻ người ta đem con họ về ở chung mẹ chịu không không bàn cãi gì nữa Bên ngoài, á, người ta đồn rùm, nói cha mỗi đêm đều về kêu mẹ trả nhà cho Trinh. Nếu không, mất cất đầu lên không được, mẹ không lo sao? Ôi, hơi đau á mà nghe người ta đồn. Chính mẹ cũng nói vậy mà. Cải tay đôi với tao hả? Con dĩa mà bất hiếu vậy? Nói tóm lại, nếu như con Trinh và thằng Khải dắt nhau gặp tao đồng ý sẽ cưới, thì tao ký tên trả quyền sở hữu cho nó liền, không có ôn đơ gì hết.